Chính phi của độc vương, tác giả, Dạ khinh thành, chương một, tiểu thư ngô ngốc, á, một tiếng thét chói tai cực kỳ thống khổ xâm nhập vào trong đầu tiêu khinh thành. Những gương mặt ghê tẩm lần lượt xuất hiện, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lòng của nàng nhịn không được trở nên hết sức căng thẳng, hình ảnh tái hiện lần nữa, hồng y xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc bị che đậy bởi lớp phấn trang điểm dày cộm, là ai? Đây không phải là mình, đầu đau quá, ngón tay nhẹ run, toàn thân từ trên xuống dưới đau đớn không sao tả được, từng hình ảnh liên tục xâm nhập vào đầu óc, từ từ hiện ra một câu chuyện hoàn chỉnh, tay của nàng không thể cử động, hai mắt bỗng dương mở to, đập vào mắt chính là sự bày trí kiểu cổ xưa, dễ nhận thấy tất cả đều đã cũ, tiêu khuyên thành, lục tiểu thư vô dụng của phủ đại công chúa, ở chỗ này bị người người khi dễ, đánh không cãi lại, mắng không đánh trả còn là một bông hoa si ngốc bị tỷ tỷ ruột thưởng cho rơi vọt bởi vì nàng được người yêu của tỷ tỷ ái mộ ha ha thật là một tỷ tỷ không dịu dàng nha nghiêng đầu nhìn thấy bốn chậu máu ở trước giường trái tim không khỏi xiết chặt lại khắp người truyền đến đủ loại đau đớn lòng dạ quả nhiên thật ác độc chỉ có điều đã kết thúc rồi khi tô thanh nàng trở thành tiêu khuyên thành thì tất cả những thống khổ đến đây là kết thúc nàng đứng dậy quan sát bài biện xung quanh hết sức đơn sơ Đi tới trước gương đồng, chậm rãi ngồi xuống, trong gương là một khuôn mặt bị bao phủ bởi lớp trang điểm dày đặc, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền chán ghét, dùng nước lâu hết chỗ phấn son kia, mới phát hiện sau lớp trang điểm là một dung nhan tuyệt sắc, ngón tay khẽ vuốt qua đôi má, ngũ quan hoàn mỹ đến cực điểm, tỳ nữ Ai duynh từ bên ngoài tiến vào, quần áo trong tay lập tức rơi xuống đất, hoảng sợ kêu lên, lục tiểu thư của nô tỳ Ai duynh luôn một lòng trung thành với người. Tại sao người đã chết rồi, mà còn muốn tới hù dọa nô tỳ? Tiêu khuyên thành nghe được giọng nói truyền đến từ phía sau, quay lại liếc nhìn tỳ nữ trước mặt, trí nhớ nhanh chóng chuyển giao trong đầu, khóe miệng nhẹ nhàng dơ lên. Tỳ nữ này là người mà mẫu thân Tiêu khuyên thành giả mang theo khi đến đây, thường ngày ngăn cản không ít roi vọt cho người chủ tử vội dụng của mình, nếu không Tiêu khuyên thành đã sớm không thể sống nổi, từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu khuyên thành. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng áp lên mặt mình, Ai doanh cảm nhận được nhiệt độ truyền ra từ lòng bàn tay, hai mắt bỗng chốc trừng thật lớn, tiểu, tiểu thư, người, không sao rồi, thật sự không sao rồi, có nhiệt độ rồi, tiêu khuyên thành nhìn Ai doanh không hề ngụy trang mừng rỡ như con chim sẻ, khóe miệng bất giác dương lên, nàng đứng dậy, mặc cho Ai doanh vui vẻ ở sau lưng, đi ra khỏi hậu đường, đến chánh đường, cẩn thận đánh giá bốn phí. Hết thảy cũ nát không chịu nổi, tự như đã nói rõ nguyên do, ngay lúc nàng đang mãi mê suy nghĩ, thì bất thình lình có một vật như một viên thịt nhỏ lăn đến ôm lấy bắt đùi của nàng, đúng niệu kêu, tỷ tỷ, tỷ không có việc gì là tốt rồi, tỷ tỷ. tiêu khuyên thành khẽ vuốt vài sợi tóc trước mặt tiểu hài tử, tiêu mặt dực, 8 tuổi, là đệ đệ ruột của tiêu khuyên thành, sau khi sinh bé ra, mẫu thân cũng ra đi, may mắn bé là một đứa con trai, cho nên mới sống sót được tại phủ đại công chúa, bằng không sẽ giống như tiêu khuyên thành, bị giết chết, ha ha, cửa đóng chặt lại, ai doanh đứng giữa chánh đường, nhìn tiêu khuyên thành ngồi trên ghế, cảm giác người không còn là lục tiểu thư ngu dại nữa, chẳng lẽ thêm chốt là do trận đánh lần này, đã khai sáng đầu óc của tiểu thư, lão thiên gia thật có mắt, hiện tại có thể xử trị đám người tiền viện đáng chết kia rồi, tiêu khuyên thành ngồi trên ghế nhìn ai doanh, Chuyện của ta tạm thời không nên truyền ra ngoài, trước đây như thế nào, thì bây giờ vẫn như thế đó, chỉ có ở trong bóng tối, mới có thể đánh ngã được đối thủ cường đại. Chương 2, tỷ tỷ khiêu khích mặc dù ai doanh không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hiện tại tiểu thư không giống như trước kia, có lẽ người tự có chủ trương của mình, nàng chỉ cần tin tưởng tiểu thư là được rồi. Tiêu khuyên thành quay đầu nhìn tiểu dực nhu thuận, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bé, nhỏ giọng nói. Từ đây về sau tỷ sẽ bảo vệ cho đệ, được không? Tiểu dực nhìn tiêu khuyên thành, nhẹ gật đầu, sau đó ôm thân thể nàng, nói những lời mà một đứa bé tuổi này không nên có. Tỷ tỷ, tỷ muốn thay mẫu thân báo thù, trong lòng tiêu khuyên thành thoáng lột bột. Báo thù, chẳng lẽ mẫu thân tiêu khuyên thành không phải chết do khó sinh, mà tại sao tên tiểu tử này lại biết nhiều như vậy? Thoạt nhìn bé có một ít lão luyện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Lẽ nào người cổ đại đều lão luyện như vậy ư, được, tỷ đồng ý với đệ, tiêu khuyên thành chỉ có thể trước tiên đáp ứng bé, mọi chuyện còn phải cân nhắc kỹ lưỡng, trong trí nhớ của nàng, nơi này là huyền minh đại lục, lấy võ vi tôn, bất quá việc này không có gì khó khăn, bởi vì nàng đến từ thế kỷ 21, là đặc công được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ cần trong thời gian ngắn nàng đã có thể nắm bắt mọi thứ ở đây, tiểu dực ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó thỏa mãn cọ cọ trong ngực nàng. Thế này mới đúng là một đứa bé, ngày đó tiêu khuyên thành lập tung cải tránh đường lên, cuối cùng vẫn không tìm được gì, bước về hậu đường, thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi, phát hiện dưới giường có chút khác thường, ngồi xổm xuống, nhẹ gõ, là một âm thanh trống rỗng, nàng lập tức gọi ai doanh cầm đồ tới cậy ra, lấy được một chiếc hòm, rất tinh xảo, là lê hoa một thượng hạng, bề mặt điêu khắc hoa văn phức tạp, giấu ở bên trong hốt tối, không bị tổn hại chút nào. Lúc nàng mở ra, phát hiện phía trên có một cái ổ khóa nhỏ, ai doanh thất vọng mở tay ra, tiểu thư, nếu chúng ta không có chìa khóa thì không thể làm được chuyện gì nha, tiêu khuyên thành nhìn ổ khóa nhỏ kia, tuy có hơi khác với hiện đại, nhưng cũng không lớn lắm, lập tức lấy một cây trâm từ trên đầu đảo vài cái trong lỗ khóa, ổ khóa ngay tức khắc mở ra, ai doanh kinh ngạc nhìn tiêu khuyên thành, tiểu thư, người quá thần kỳ, tiểu thư chỉ trong vòng một ngày đã mang đến cho nàng nhiều kinh hỉ như vậy. Điều này làm cho nàng sau có thể chịu được nha, chiếc hòm mở ra, bên trong chỉ có vài quyển sách ố vàng, nàng cầm lên nhìn nhìn, lại chữ phồn thể phức tạp, nàng có thể miễn cưỡng biết một ít, nhưng không biết được đầy đủ, thật là rối rắm, nàng xem không hiểu, nhưng không phải nàng còn có một đệ đệ cổ đại ư, có lẽ bé sẽ hiểu, từ trong miệng ai doanh biết được, đệ đệ này rất toàn năng, tương đối được tiêu phụ coi trọng, ông ta hiện đang là đại tướng quân đương triều. Tiêu khuyên thành nằm trên giường, đem cuốn sách lật tới lật lui, biết không nhiều lắm, nhưng có thể hiểu ý tứ trong đó, thì ra là một quyển sách dạy phương pháp luyện tập nội lực, ở cổ đại, nội lực là vô cùng quan trọng, làm dấu chỗ chỉ thị trên quyển sách, dựa vào sự thông minh của nàng, quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn đã tiếp thu được, loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, vì vậy, mỗi đêm nàng đều luyện tập nội lực, rất may thân thể tiêu khuyên thành không phải quá kém. Bình thường ăn ngon ngủ ngon, coi như có năng lực, thế nhưng, thời gian mà nàng được thanh tịnh không còn bao nhiêu ngày nữa, ai doanh hoảng hốt từ bên ngoài chạy vào, tiểu thư, không ổn rồi, tam tiểu thư và ngủ tiểu thư đã đến đây, dường như là muốn xem tiểu thư có chết hay chưa, nếu thấy người vẫn không sao, nhất định sẽ tiếp tục ra tay với người, làm sao bây giờ, tiểu thư, hai mắt tiêu khuynh thành hiếp lại, một sự lãnh ý bắn ra bốn phí, cái loại cảm giác đau đớn đó vẫn còn. Chưa biến mất, kẻ thù nhanh như vậy đã đến cửa rồi, vậy thì thừa cơ hội này thử nghiệm một chút tài nghệ của nàng. Chương 3, ngu ngốc biến thành thiên tài nếu đã tới, chúng ta không nên cứ định rập như thế các tỷ tỷ ạ. Trên mặt tiêu khuyên thành bắn ra ý lạnh khiến cho Ai Duân không khỏi run rẫy, thế nhưng hơi có chút không yên tâm, tam tiểu thư và ngũ tiểu thư đều biết võ công, tiểu thư có thể chịu nổi không, mặc dù người đã không còn ngu ngốc nữa, nhưng, tiêu khuyên thành nhìn vẻ mặt Ai Duân lo lắng. Có chút bi thương hỏi, chẳng lẽ ngươi không tín nhiệm ta, chuẩn bị đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc com, hả? Dạ được, Ai doanh phản ứng chậm chạp đi chuẩn bị, bốt, tiêu quân nhi và tiêu vũ linh không chút khách khí đá văn cửa phòng, tiêu vũ linh luôn luôn theo sau tiêu quân nhi diễu võ dương oai, nàng ta lập tức chân chói rống to, Ai Duên, ngươi tiện tì này, còn không mau gọi tiểu thư nhà ngươi ra nên đón chúng ta, Ai doanh vội vàng chạy ra từ hậu đường. Hốc mắt ứng đỏ, dùng rất nhiều hạt tiêu, mới có được hiệu quả như thế, thật sự là dày vó mà, hy vọng tiểu thư có thể thừa cơ hội này xử lý tốt các nàng, nếu không mắt của nàng đã hy sinh vô ích rồi, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư, tiểu thư nhà nô tì không được khỏe, nên không nên đón hai vị tiểu thư được, người hiện tại, hiện tại, tam tiểu thư, ngài có thể mời đại phu đến xem tình trạng của tiểu thư nhà nô tì một chút được không, văn cầu ngài. Ai Duên khóc lóc thảm thiết ngã xuống bên cạnh Tiêu Quân Nhi, cầm lấy nàng làng váy không ngừng cầu xin, Tiêu Quân Nhi nghe thấy, đôi môi đỏ mộng khẽ nhất, sau đó chán ghét nhìn thoáng qua Ai Duên, không chút lưu tình đá văn Ai Duên, sắp chết rồi, gọi đại phu đến, có tác dụng gì nữa, vô ích thôi, lời còn chưa dứt, nàng ta đã nghênh ngang đi đến hậu đường, muốn xác định một chút, mới có thể yên tâm, đi vào hậu đường, đã ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc sắc mặt tiêu khuyên thành trắng bệt nằm trên giường, không khác gì người chết. nàng ta thỏa mãn quanh hai tay trước ngực. tiêu khuyên thành, cái này căn bản không thể trách ta, do bản thân ngươi yếu ớt, mới hai roi đã chịu không nổi. vậy thì hãy chậm rãi chờ chết đi. tiêu vũ linh che mặt cười nhẹ, đúng nha, tỷ tỷ, nàng ta rất đáng đời. ai doanh chạy vào từ bên ngoài, không được đi. tam tiểu thư, ngũ tiểu thư, tiểu thư của nô tỳ chưa có chết, người còn hơi thở. Các người mau gọi đại phu đến, được không, vang cầu các người, vậy sao, còn hơi thở, chắc cổ họng nàng không được thông nha, đã vậy để ta đến giúp nàng thông, vẽ mặt tiêu quân nhi bất ngờ trở nên dữ tợn, bước đến trước giường, rút ra cây trong cài đầu định cắm tới xương quai xanh của tiêu khuyên thành, ai doanh lập tức che miệng, sắc mặt bị dọa đến trắng bệt, ngay cả chân cũng không thể cử động, ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, tiêu khuyên thành đột nhiên mở to hai mắt. Đồng thời bắt được cổ tay tiêu quân nhi, bất ngờ đứng dậy, uyển chuyển dùng sức, cắm cây trâm cài đầu xuống xương quai xanh của nàng ta, tỷ tỷ, cây trâm này vẫn nên là thưởng cho chính ngươi đi, tiêu quân nhi thật không ngờ tiêu khuyên thành đột nhiên mở mắt, hơn nửa khí lực còn lớn kinh người, có năng lực chống đối lại nàng, đôi mi thanh tú vặn chặt, cố gắng đẩy tay tiêu khuyên thành ra, nhưng phát hiện nàng không thể nào phản kháng được, ngươi, không thể nào, ngươi rõ ràng là một phế vật, vô dụng sau có thể có năng lực chống lại ta, phế vật? Tiêu quân nhi không tin trừng mắt tiêu khuyên thành, tuyệt nhiên không dám tin tưởng sự thật này. Tiêu khuyên thành âm trầm cười lạnh, sự thật chính là như thế. Bỗng dương nàng vẫn nội lực hung hăng cắm cây trâm cài đầu vào trong da thịt của nàng ta, nhưng nàng không cắm toàn bộ vào, mà chỉ cắm tới da. Tiếp theo lạnh lùng cười, đây mới là trừng phạt nhỏ thôi, giúp lời, buông tay. Tiêu quân nhi không kịp đề phòng bị một bàn tay đánh vào trên mặt, á... Tiêu Quân Nhi thống khổ thét lên, che mặt và vết thương trên cổ, đau đến nước mắt lương trồng. Tiêu Quynh Thành, ngươi tiểu tiện nhân này, ngươi lại dám đánh ta, muốn chết. Chương 4, Phủ Đại Công Chúa chấn động chỉ bằng câu tiện nhân này, một cái tác vừa rồi vốn không đủ cho ngươi. Tiêu Quynh Thành nhìn Tiêu Quân Nhi vẫn còn bộ dáng phách lối, cất bước tiến lên, không chút khách khí thưởng thêm một cái tác nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiêu Quân Nhi đã có phòng bị. Nhanh tay lẻ mắt cầm chặt cổ tay nàng, tiêu khuyên thành, ngươi cho rằng ngươi thật sự có có thể, á, câu nói không được đầy đủ, chỉ thấy tiêu khuyên thành đã dễ dàng rút tay về, lập tức một cái tác hung hang đánh vào trên mặt của nàng ta, tiêu vũ linh đứng bên cạnh nhìn tình thế không đúng lắm, liếc mắt ra hiệu cho tỷ nữ của mình, từ từ tiến lên, ta nói lục muội nha, ngươi tác tỉ tỉ như vậy, đây chính là tội phạm thượng bề trên, chủ mẫu và phụ thân sẽ bỏ qua cho ngươi sao. Đường đường là đại tướng quân và đại công chúa, chẳng lẽ không phân biệt được đúng sai, cho dù nàng ta là dòng chính, ta là thứ nữ, thế nhưng nếu nàng ta đã dám động thủ, lại thêm cố ý châm ngòi thì phi, có phải hay không cũng bị, một tay tiêu khuyên thành tốn tiêu quân nhi, liếc mắt nhìn tiêu vũ linh, ánh mắt bén nhọn kia có thể giết chết người, tiêu vũ linh luôn luôn dịu võ vương ai thấy tiêu khuyên thành mạnh mẽ như vậy, tuyệt nhiên không dám nói tiếp, ngẹn họng nhìn thoáng qua nàng chỉ có thể biết điều mà rời khỏi, nếu không lại bị tai bay và gió thì không nên. Tiêu quân Nhi ra sức vùng vẫy, hai mắt hung dữ trừng Tiêu Khuyên Thành, thả ta ra, ngươi đồ vô dụng này, ngươi là thứ nữ, cả đời này vĩnh viễn là thứ nữ, ngươi cho rằng khi người không còn là kẻ ngốc, thì có thể lộ diện làm người sao, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Lông mày Tiêu Khuyên Thành nhíu lại, bất chợt dùng sức bấm cổ của nàng ta, thời điểm chuẩn bị ra tay, Lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh úp tới, thân thể của nàng theo bản năng sinh ra phản ứng, ghét bỏ nhìn trừng trừng người vừa đến, người tới mặt một chiếc trường bào màu lam, trên mặt lộ ra sự nghiêm khắc, còn có một tia tức giận, thả tỷ tỷ ngươi ra, tiêu gia chúng ta không chấp nhận bất luận kẻ nào lén lút dụng hình, ngươi càng không có tư cách, người đàn ông này chính là phụ thân của tiêu khuyên thành, bởi vì nàng là kẻ vô dụng nên tiêu thiên kính mới vứt bỏ nàng tại một nơi hoang vu, nàng vẫn không buông tay. Tiêu thiên kính mất hết kiên nhẫn, bước xa tiến lên, một tay chế trụ huyệt đạo của nàng, tay còn lại đoạt lấy tiêu quân nhi từ trong tay nàng, nhìn thấy chỗ bị thương trên xương quai xanh của nàng ta, hơn nửa trên cổ còn có vết bầm, lông mày vặn chặt cực điểm, phẫn nộ quát to, nghiệt nữ, tiêu quân nhi lập tức giả bộ yếu ớt, nhỏ giọng vừa khóc lóc vừa kể lễ, phụ thân, nghe nhất định phải làm chủ cho quân nhi, quân nhi có lòng tốt sang đây thăm hỏi muội muội. Nhưng không ngờ nàng lại có thể ác độc như thế, đầu tiên là cầm trâm tổn thương con, sau đó lại muốn mất chết con, Tiêu Vũ Linh cũng phụ họa theo, phụ thân, lục mụi đã hoàn toàn điên rồi, trước đây chẳng qua là chỉ hơi ngớ ngẩn, nhưng hiện tại đã làm cho người khác bị thương, phụ thân, nghe nhất định phải làm chủ cho tỷ tỷ nha, trong lòng Tiêu Thiên Kính vốn còn chút ấy nấy với mẫu thân của Tiêu Khuynh Thành, nhưng bây giờ Tiêu Khuynh Thành đã đem một tia ấy nấy tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vì Tiêu Quân Nhi là nữ nhi hắn yêu thương nhất, là hòn ngọc quý ở trên tay, ăn ủi vỗ vỗ vai Tiêu Quân Nhi, yên tâm, con theo cẩm nương trở về viện xử lý vết thương đi, chuyện nơi đây để ta giải quyết. Tiêu Quân Nhi đáng thương gật đầu một cái, nghiêng người, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Khuyên Thành, khóe miệng mang theo đắc ý, Tiêu Khuyên Thành, ngươi vĩnh viễn là thứ không đáng giá, ngươi vĩnh viễn không có khả năng hơn được ta, tuyệt đối không. Tiêu khuyên thành bình tĩnh đến mức làm cho người ta toàn thân phát lạnh, ai doanh bên cạnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, lúc nhìn tiêu quân nhi rời đi, liền to gan quỳ gối trước mặt tiêu thiên kính, lão già, ngài cần phải vi tiểu thư nhà nô tỷ mà làm chủ, trước đó vài ngày tiểu thư nhà nô Tỳ vô duyên vô cớ bị tam tiểu thư đánh, hôm nay tam tiểu thư lại qua, lời của nàng còn chưa nói xong, thì đã bị tiêu khuyên thành lạnh lùng cắt đứt, xác thật là ta đã tổn thương nàng. Mà nàng bị ta làm cho tổn thương, điều đó chứng tỏ là do bản thân nàng ta không có năng lực mà thôi, chương 5, nam tự yêu nghiệt long mày tiêu thiên kính nhíu chặt lại, không nghĩ đến nữ nhi vô dụng trước kia, đột nhiên thay đổi như vậy, hơn nữa toàn thân còn tảng ra một cổ hơi thở khiến cho người ta không rét mà run, hoàn toàn không giống với trước đây, bản thân đã làm sai, còn kiêu ngạo như thế, từ nay về sau ta sẽ để cho ngươi ở trong cái viện rách nát này từ từ mà ngẫm lại lỗi lầm của mình. Lời tiêu thiên kính còn chưa dứt, đột nhiên bước lên phía trước một bước, xuất chiêu với tiêu khuyên thành, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiêu khuyên thành đối mặt với công kích xuất hiện đột ngột kia, không cần nghĩ ngợi liền lập tức ứng phó, trong nháy mắt cảm giác được một cổ hơi thở cường đại xuyên vào trong thân thể của nàng, cổ lực lượng kia quá mạnh mẽ, dựa vào nội lực ít ỏi của nàng căn bản không cách nào ngăn cản, nàng cũng không dạy gì mà đối mặt trực tiếp, cố gắng tránh né. Thế nhưng vẫn như cũ không tránh thoát được, một người ngu ngốc không biết gì, hiện tại lại có năng lực tiếp hắn một chiêu, thật sự là kỳ lạ, bỗng dương thu hồi bàn tay, thân thể tiêu khuyên thành lùi lại phía sau mấy bước, chán ghét nhìn người trước mặt phải gọi là phụ thân này, nàng nhất định sẽ trở thành cường giải chân chính, để có thể đánh hạ cường giả đang ở trước mắt của mình, tiêu thiên kính sửa sang lại tay áo, liếc nhẹ tiêu khuyên thành, nên suy nghĩ cho tốt. Với nội lực này hoàn toàn không có tư cách để cuồn vọng, đi ra ngoài, chỉ có thể phơi thay đầu đường, tiêu khuyên thành lạnh lùng cười, không lên tiếng, không chịu thu kém đứng thẳng người lên, ha ha, ta có không có tư cách cuồn vọng, nhưng hành động của ta sẽ chứng minh hết thảy, tiêu thiên kính chỉ cười khinh miệt, bỗng nhiên quay người rời đi, sau khi ai doanh thấy tiêu thiên kính rời khỏi, lập tức chạy tới đỡ lấy thân thể tiêu khuyên thành, tiểu thư, người có không sao không? Sao lão gia có thể ra tay ác độc với người như vậy? Tiểu thư, chỗ bị thương trước kia vẫn chưa được hồi phục đâu. Tiêu khuyên thành chống đỡ thân thể ngồi trên ghế, khóe miệng quyến rũ cười cười. Ngươi cảm thấy ta dễ dàng bị đánh ngã như vậy sao? Ha ha, ta sẽ sống thật tốt. Đem tất cả mọi người tiêu phủ giẫm nát dưới chân. Ai doanh sẽ vĩnh viễn đi theo phía sau của tiểu thư. Dìu ta đi vào thôi. Dạ, tiểu thư, tiêu khuyên thành ngồi trên giường, lật xem vài cuốn sách. Rõ ràng phát hiện bên trong có khẩu quyết vận dụng nội lực để có thể làm lành vết thương, lúc nàng đang muốn khởi động động tác, thì có một lời nói xa xôi truyền tới, ngươi cho lại như vậy, thì có thể làm cho miệng vết thương của ngươi phục hồi lại như cũ, cứ như vậy xông vào nhà của người khác, chẳng phải là không có lễ phép rồi, tiêu khuyên thành không ngước mắt lên, bởi vì nàng cảm giác được trên xài nhà có một người không bình thường, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, diệt trừ người của tiêu gia. Không có nghĩa là những người khác cũng sẽ trở thành kẻ địch của nàng, chỉ có càng nhiều bằng hữu, mới có thể làm cho thực lực của mình cường đại hơn, nhưng người tới là địch, hay là bạn, mọi thứ đều không biết, người trên xài nhà thả người nhảy xuống đất, xoay người nhảy lên giường, ngưng khí điều tức ấn tay vào sau lưng tiêu khuyên thành, bất ngờ một cổ lực lượng xâm nhập vào trong thân thể của nàng, cái này và nội lực của tiêu thiên kính khác nhau rất lớn, việc đó thật sự làm cho người ta sợ hãi. bước kế tiếp nhưng lại khiến cho nội lực của nàng càng thêm hùng hậu, toàn thân giống như đều tràn đầy sức mạnh, ai nha, vật nhỏ không biết là người nào đã hạ thiên sát với ngươi, lúc đầy toàn bộ kinh mạch của ngươi, mà ngươi mấy ngày nay còn có thể tu luyện nội lực, thật sự là thần kỳ, hồng y nam tử nhẹ mân mê mấy lọn tóc của mình, đè nặng đầu vai của nàng, thầm thì nói, cái loại cảm giác này rất là mập mờ, hơi thở hắn ấm áp phả vào cổ nàng, khiến nàng lập tức đề cao cảnh giác, Bỗng Dương nhảy xuống từ trên giường, hiếp mắt, ngươi nhất định có biện pháp giúp ta đã thông, đúng không, rõ ràng hắn vừa mới giúp nàng chữa thương.